phục đa, hoặc là chết. Trần Vũ lần nữa đi tới trước mặt của Thiên Lang Vương lạnh lùng mà nói. Thiên Lang Vương thấp giọng kêu lên một tiếng, sau đó muốn đứng dậy phản kích. Đáng tiếc là sau khi đứng lên một chút lại nặng nề ngã xuống. Xem ra ngươi còn muốn chịu chút đau khổ mới được nhỉ. Trần Vũ nói một câu, hào hào thu kiếm kiếm, vùng song quyền hướng vết thương trên người của Thiên Lang Vương đánh xuống. Hàng hay không hàng? Người hàng hay không hàng? Thiên Lang Vương quả thật là vướng vào bi kịch Vết thương trên người nó còn đang chảy máu Lại càng không ngừng gặp phải oanh kích Thân thể càng không ngừng rãi rụa Trong miệng càng không ngừng kêu thảm Ô, ô, ơ Trần Vũ ước chừng đánh một lúc lâu Thì mới dừng lại Lần nữa nhìn chằm chằm trên Lang Vương hỏi Người hàng hay không hàng phục ta Lần này Thiên Lang Vương dứt khoát nhắm mắt lại Tợ hồ đang nói cho Trần Vũ Muốn ta đầu hàng Không bằng để cho ta chết đi Tốt, có khí phách lắm Trần Vũ giơ ngón tay cái lên cây một tiếng Sau đó rút ra trường kiếm nói Ta thành toàn cho ngươi Cho ngươi nhận hình phạt thiên đao vạn quả mà chết Để ta xem ngươi có thể nhận được hay không đây Rất lời Trần Vũ Một kiếm vất qua Một khối thịt sói bay ra ngoài Thiên làng vương trong nháy mắt mở mắt ra Trong miệng phát ra tiếng hống khiếu thê thảm nhất Xong Trần Vũ không có nửa điểm thương hại Tiếp theo lại là một kiếm vất qua Lại một khối thịt sói bay ra Một cơ hội cuối cùng Hàng hay không hàng Trần Vũ một kiếm cắm ở trước chân của Thiên Lang Vương Hỏi một lần cuối cùng Trần Vũ tự biết những yêu thú này Giã tính khó thuần Hơn nữa chưa đạt tới thực lực tứ cấp Linh trí chưa mở hẳn Chỉ sợ khó có thể lĩnh hội ý tứ của hắn Cho nên hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn Nói rông dài Vạn nhất đưa tới lang quản công kích Hắn liền thảm ngay Lần này Thiên Lang Vương không dám dơ lên cái đầu cao ngạo của nó Mà là lộ ra thần sắc khiếp đàm miệng sói khẽ mở ra. Trần Vũ cho là Thiên Lang Vương này chuẩn bị một kích sắp chết, vừa muốn ra tay giết chết Thiên Lang Vương này, bỗng nhiên hắn thấy Thiên Lang Vương thổ ra, nhưng mà không phải là quang mang công kích, mà là một viên yêu hạch to chừng khoảng nắm tay em bé, ông ấy trong suốt. Đây, đây, đây là yêu hạch của nó sao? Sao lớn như vậy nhỉ? À quên, lần trước ta chỉ may mắn thắng nhị cấp sơ gai yêu thú thôi, lấy đâu ra yêu hạch lớn mà xem chứ? Trần Vũ lặng lặng nhìn Thú Đan xoay tròn ở trước mặt hắn rồi lầm bẩm tự nói Mà thôi, quả nó làm gì? Trước tiên thu rồi hẹn nói Ánh mắt của Trần Vũ trở nên nóng rực, cắn đầu ngón tay Một giọt tinh huyết nhỏ lên trên yêu hạch của thiên năng vương Thú Đan một khi nhỡm vào vết máu của nhân loại Con yêu thú này liền cả đời đi theo nhân loại Trở thành yêu thú trung thành nhất của nhân loại Nếu như nhân loại này chết đi Yêu thú đó cũng tuyệt đối không bao giờ theo người khác say khiến Dĩ nhiên, ngày sau cảm tình của nhân loại với yêu thú đã vô cùng tốt, cũng có thể thay yêu thú giải trừ hiệp nghị này. Chỉ cần để cho yêu thú lại phun ra thú đan, rồi lại nhỏ thêm một giọt máu lên trên đó, triệt tiêu lẫn nhau, là có thể giải ký kết rồi. Sau khi Trần Vũ đem máu nhỏ lên thú đan, một cỗ cảm giác không hiểu liền nhập vào trong đầu, tợ hồ chỉ trong nháy mắt liền cùng với lang vương sinh ra quan hệ thân mật nào đó. Lang vương dần dần nốt lại thú đan, mắt sói nhìn vào Trần Vũ không còn nửa điểm hung tính nếu có cũng chỉ là thần mang đáng thương nhân tính hóa chủ nhân tôn kính trong đầu Trần Vũ lại xuất hiện một câu như vậy hắn đầu tiên là sợ hết hồn sau đó hướng Lang Vương nhìn lại hỏi là ngươi đang nói chuyện với ta phải không vâng chủ nhân Lang Vương nhẹ gật đầu một cái ý niệm lần nữa truyền ra ngoài tuyệt vời cuối cùng ta cũng có một con sủng vật của mình rồi Trần Vũ không khỏi vui mừng quái khiếu thầm nói chủ nhân, trước đừng cao hứng, lại không chữa thương cho ta đi, để ta sẽ chết mất đây. được rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là tiểu bạch vậy, ta cũng chỉ có từng thạch đan sược thôi, ngan hết vào đi, nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng hồi phục vết thương. Trần Vũ lấy trong túi trữ vật ra bốn lọ linh dược trị thương mà hắn đã mang theo trên người, đồng loạt mở miệng bốn bình ra đổ vào trong miệng của Thiên Lang Vương. Sau đó hắn nhảy lên gốc cây đại thụ ở phía trên ẩn nấp, ngồi quanh chân xuống hồi phục lại sức chiến đấu. Vì hắn lo lắng hai con thiên lang lúc nãy sẽ kêu đồng bọn tới làm thịt hắn. Chính vì vậy hắn quyết định lên cây ẩn trốn. Nếu mà nguyên đám thiên lang tới sẽ có tiểu bạch ứng phó, còn nếu con yêu thú nào khác muốn ăn tiểu bạch của hắn, hắn sẽ sẵn sàng làm thịt con yêu thú ngu ngốc đó ngay. Đúng như hắn dự đoán trước, chưa đầy một canh giờ sau nguyên một đàn yêu lang chừng khoảng trăm con hùng hổ đi đến phía lang vương đang nằm. Trần Vũ đang tu luyện ở phía trên cây chợt mở mắt ra nhìn xuống, nhịn dùng mình một cái. Hey, nếu không phải lúc nãy ta hàng phục nhanh chân Thì bây giờ đã thành một cái xác khô rồi Trần Vũ thầm than một cái Sau đó nhìn theo phía tán cây xuống phía dưới Tám con thiên lang lúc trước đánh với thiên lang vương liền đi lại gần Hắn thấy bọn chúng đang gầm gừ cái gì đó Nhưng hắn không hiểu Nhưng mà nhanh chóng nguyên bầy liền đi khỏi Cũng mày không có chuyện gì xảy ra ngoài dự liệu Nếu không e là Nói đến đây hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện đó nữa công sức hắn hằng phục nếu thật như vậy thì sẽ đổ sông đổ biển hết sao nhưng giờ trần vũ không ngờ tới hắn vốn đang ngồi trên cây chậm rãi tu luyện liền nghe thấy tiếng loạt sạt phía dưới trần vũ mở mắt ra nhìn xuống liền thấy một con hắc báo hắc báo thân dài hai thước răng nanh sắc bén hai mắt sáng như lòng đèn không ngừng chậm rãi đi lại gần thiên lang vương tuy chỉ là nhất cấp cao vai yêu thú nhưng lần này nó thấy thiên lang vương bị thương rất là nặng liền có ý đồ muốn làm thịt thiên lang vương đây là một trong những đại cơ duyên nó tìm thấy được. Thiên Lang Vương đương nhiên biết rõ, liền ngóc đầu dậy gầm gừ một tiếng, khiến cho Hắc Báo đứng lại một chút. tuy Lang Vương bị thương nhưng mà vẫn làm nó sợ hãi vì ít nhất là Thiên Lang Vương cũng là một tam cấp yêu thú. Trần Vũ đứng ở phía trên cây chậm rãi quan sát, nếu con Hắc Báo đó dám tấn công thì hắn sẽ làm thịt nó ngay, còn không hắn cũng lười quan tâm nhiều. Hắc Báo sau khi đứng lại một chút, hai mắt liền sáng lên phóng nhanh lại gần Thiên Lang Vương. Cái miệng răng nanh sắc bén ló ra, ngây ngang tấn công tới. "Ha, dám tấn công Tiểu Bạch của ta, lần này ta phải làm thịt ngươi." Trần Vũ lấy trong túi trữ vật ra một thanh kiếm, sau đó tức thời lao xuống chắn trước Tiểu Bạch. "Cảm ơn chủ nhân đã giúp đỡ." Tiểu Bạch hiện tại biết thân thế của mình, liền lên tiếng cảm ơn Trần Vũ. Trần Vũ chỉ gật đầu chứ không trả lời. Bát kiếm thuật. Cầm lấy chuôi kiếm, Trần Vũ dụng Vân Tinh Bộ lao đến phía trước. Đánh ra một kiếm khí thế kinh người Hác báo nhanh chóng né được Nhưng mà vẫn bị cắt đi một lớp thịt Do không né kịp Không ngờ người cũng né nhanh như vậy Trần Vũ cười nhạt một tiếng Wow. Hác báo không ngừng cầm lớn đe dọa hắn Nó liên tục đi qua đi lại Xung quanh nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Cùng với Tiểu Bạch Sau đó bắt chợt lao tới Móng vuốt sắc nhọt đánh ngay ít hầu của hắn <cười> Một con nhất cấp yêu thú cũng dám ở đây Giao ai với ta sao Trần Vũ cười lạnh một cái, hắn đứng im tại chỗ, tay cầm chuôi kiếm. Hắc báo vừa lao tới, kiếm vừa ra, kiếm khí bay ra đầu hắc báo liền rơi xuống đất, thân thể lập tức chết ngay. Làm xong Trần Vũ dùng kiếm vạch bụng hắc báo, Mò ra một lúc liền lấy ra một quả yêu hạch to bằng ngón tay út, có màu lam nhạt. Hắn định thu vào trong túi nhưng mà nhớ mình đã có yêu thú nên quay qua hỏi: "Tiểu Bạch, Người có ăn yêu hạch này không?" "Chủ nhân, người nhanh đưa nó cho ta đi." Tiểu Bạch liền nhanh chóng phải nói, hắn cũng không chần chừ trực tiếp vứt yêu hoạch lại. Tiểu Bạch nhanh chóng há miệng lớn của mình ra đớp lấy, sau đó nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. <cười> trời cũng gần sáng rồi, Trần Vũ ngước lên nhìn trời cao, thấy mặt trời đã ló dạng ở chân trời rồi. Hắn bắt đầu nhóm một ít lửa, lấy quái ngư lần trước bắt được ra, con quái ngư này dài chừng khoảng hai thước. Hắn tìm một nạn cây thật là lớn, sau đó nổi lửa lên. Xuyên cây qua miệng cá Sau đó để lên bắt đầu nướng Thịt cá này có thời hạn sử dụng Nếu để quá lâu thịt cá sẽ hư Cho dù là để trong túi chữ vật thì cũng như vậy thôi Qua một khắc sau Thì mùi thơm thịt cá nướng lan ra Tiểu bài chợt mở mắt dậy nhìn chầm chầm Và con quái ngư đang được nướng lên chân đống lửa Vánh mắt thèm thuồng Rồi sẽ có phần của ngươi Thịt quái ngư này ăn nhiều rất là tốt đấy Sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều Không chừng ngươi ăn nó một cái Hai ngày sau vết thương sẽ lành không chừng đấy Trần Vũ mỉm cười dùng kiếm cắt lấy một mảnh lớn để mình ăn, còn lại đưa cho Tiểu Bạch ăn để nó nhanh chóng hồi phục vết thương lúc trước. cá này thần kỳ như vậy sao? Tiểu Bạch không tin lắm, nhưng ánh mắt của nó không chừng nhìn vào miếng thịt trước mặt mình, mùi thơm chuyển ra khiến nó không cưỡng lại được. Với cơ ăn đi đã biết ngay. Trần Vũ cười cười vỗ đầu Tiểu Bạch một cái, sau đó tập trung ăn thức ăn của mình. Tiểu Bạch ban đầu cắn một miếng, sau đó liên tục ăn ngoạo hết cả con cá. Đây là lần đầu tiên nó ăn được mỹ thực ngon như vậy, nên nó ăn đến cả xương cũng chẳng chừa lại. Hắn thấy như vậy chỉ cười cười thôi. Hai ngày sau, đúng như hắn dự đoán, thịt quái ngư cực kỳ tốt, thương thế trên người nó hầu như đã khôi phục phần nhiều. Lông màu bạc cũng đã che phủ những dấu vết do kiếm gây ra lúc trước. Lúc này, một người một thú đang chậm rãi đi trong sân mạch. Dấu niên ngồi trên lưng yêu thú màu bạc đang ngậm trong miệng một cọc cỏ. Trên lưng có đeo một thanh đao Đang chậm rãi đi xung quanh tìm kiếm yêu thú để săn bắt Bây giờ hắn đã có thể săn bắt đến tam cấp yêu thú Chờ bài cả Người nói còn bao lâu nữa chúng ta mới tìm thấy tam cấp yêu thú đây Thiếu niên ngồi trên lưng của bạch sắc thiên lang lời miếng hỏi Bạch sắc thiên lang dùng ý thức truyền lại nói Chạy hết tốc lực mà nói Một lát nữa có thể đến nơi của Ngưu Dương Ta cũng trứng mắt nó đã lâu Vậy ngươi còn không thêm chút sức đi Mong mong mang ta đi, ta đang muốn làm thịt một con tam cấp yêu thú đây Thiếu niên thúc giục Chủ nhân, bụng ta đói rồi, có thể hay không trước tiêm chuẩn bị ăn chút gì đã Bạch sắc thiên lang nghiêm mặt nói Hả? Ngươi còn đòi ăn sao? Hai ngày này đã ăn năm con quái ngư, ba con hỏa hạt, còn chưa đủ sao? Thiếu niên khó chịu vỗ đầu của bạch sắc thiên lang một cái, không tức giận mà nói Bạch sắc thiên lang vô cùng vô tội nói Muốn khôi phục thân thế, đương nhiên vẫn nhiều một chút rồi Năm con quái ngư đó ăn thật là ngon. Bỗng nhiên nó nhấc lên, lăng bộc một chút, hiện lên vài tia tinh quang và nói: "Chủ nhân, phía trước là nơi của Ngưu Dương, thực lực hẳn không thua kém ta đâu." Trần Vũ không ngạc nhiên, đây là thiên phú cảm ứng vốn có của yêu thú mà con người khó có thể làm được, trừ phi đạt tới cảnh giới cao hơn. "Cứ tiếp tục đi đến phía trước đi." Trần Vũ thản nhiên nói, hắn đã có tính toán trong lòng rồi. Bây giờ hắn đã có tam cấp yêu thú tiểu bạch Nên cũng không sợ hãi như lần trước nữa, mà tấn công luôn bọn chúng. Tiểu Bạch không nói gì. Nó là vương của loài thú, làm gì có hoàng sợ, liền một mực, mực tiến gần về phía trước. Ngưu Dương lúc này cảm nhận được một đợt khí tức không thua gì mình đang tiến lại gần. Nó liền thả ra khí tức để trấn nhức yêu hạch sắp tới. Nào ngờ yêu thú kia hẳn là không dừng lại mà còn tiến về phía nó nữa. Đây chính là khiêu khích trắng trợn. Wow! Ngưu Dương đứng dậy gầm lớn về phía Tiểu Bạch cùng với Trần Vũ sau đó liền nhanh chóng bay thẳng ra phía trước nhìn chăm chằm vào Trần Vũ trước mặt hắn là một đầu yêu thú lớn gần gấp đôi tiểu bạch của hắn trên đầu có hai chiếc sừng theo như hắn biết được chiếc sừng của Ngưu Dương bán rất là có giá trong luyện khí sư chúng ta hợp sức giết nó Trần Vũ chỉ nói vòn vẹn một câu sau đó rút ra thanh trưởng kiếm sau lưng đồng thời bay xuống đất tiểu bạch cũng đồng thời phối hợp ăn ý với hắn liền há miệng phun ra một đạo kim quang phóng tới phản ứng của tam cấp yêu thú không chậm Ngưu Dương nhanh chóng né sang một bên, nhưng mà vẫn bị một kiếm của Trần Vũ chém thương một chân, làm nó giận dữ tiến lên tấn công. Tiểu Bạch thấy vậy liền đánh một trào vào người của Ngưu Dương. Ngưu Dương không yếu thế, nó liền lấy trước sừng lớn của mình húc mạnh một trào của Tiểu Bạch, tia lửa xẹt ra liên tục. Trần Vũ không dám chặn trễ, lao tới đánh ra một kiếm hướng chỗ yếu nhất, ngay cổ của Ngưu Dương tấn công tới. Thấy được khí tức nguy hiểm đang tới gần, Ngưu Dương liền nhanh chóng đùi về phía sau lấy cặp sừng sắc bén của mình đỡ một kích của trần vũ, pong pong pong. trường kiếm trên tay trần vũ không ngừng rung lên như là sắc vỡ phồn, có thể thấy độ cứng của sừng ngưu dương kia cứng như thế nào. chật chật, không ngờ sừng nó lại cứng như vậy. trần vũ vô cùng hưng phấn nhìn trầm chằm vào đầu của ngưu dương kia tấn công tới. nếu là lúc bình thường chỉ có tiểu bạch thôi thì ngưu dương kia hẳn là không sợ, nhưng vì có trần vũ đã phá vỡ thế cân bằng đó khiến ngưu dương liền rơi vào thế hạ phong. Ngưu Dương tức giận gào lớn một cái, nó nhìn chầm chằm vào Trần Vũ, nó định tiêu diệt kẻ yếu trước, sau đó mới đánh với yêu thú kia. Biết được ý định của Ngưu Dương, Trần Vũ không hề sợ hãi mà còn tiến công kích trước, đánh thêm một kiếm nữa xuống. Tiểu Bạch thấy được sơ hở, liền há miệng phun ra ba đạo kim quang, sau đó nhào lên cắn tay cổ của Ngưu Dương. Ngưu Dương cảm thấy khí tức chết chóc không ngừng đồng đạm, liền theo bản năng gầm lớn cùng với sấy rủa. Tiểu Bạch làm sao mà bung ra được? Điện cắn chặt vào cổ của Ngưu Dương Khiến máu tươi phun ra tung tóe. Trần Vũ để nhân cơ hội Lấy bảo đao ra, một đao bổ xuống Đào khí sắc bén đánh vào người Ngưu Dương Chấm dứt mạng của đầu tam cấp yêu thú này <cười> Cuối cùng cũng giết được Một đầu tam cấp yêu thú đầu tiên rồi Trần Vũ vui mừng ngồi xuống Dùng kiếm mổ bụng của con Ngưu Dương ra Lấy trong đó ra một viên yêu hạch Bằng nắm tay Linh khí tỏa ra trong yêu hạch không hề tấp kém Chủ nhân, mong cho ta ăn đi Đây, cho người Trần Vũ không hề do dự ném yêu hạch vào trong miệng của Thiên Năng Phương Thiên Năng Phương lập tức nuốt yêu hạch vào trong bụng Không qua một lát trên người nó tỏa ra khí thế cường đại da lông như là kim châm của nó rộng thẳng lên Quanh thân tỏa ra từng đạc bạch quang sáng bóng Đầu sói ngẩn lên cao và gào lên Gào wow! Trần Vũ bên này kinh ngạc lầm bầm Chả lẽ yêu thú muốn tiến dai phải nuốt yêu hạch hay sao? Trần Vũ nghĩ như vậy, yêu thú trừ khi tu luyện ra còn có thể dựa vào hấp thu yêu hạch cùng với thuộc tính kiếm dai. Tương đối mà nói, yêu thú tự tu hành tốc độ tăng lên thật là chậm chạp. Thế nhưng mà yêu thú có tuổi thọ tương đối dài, mà nốt yêu hạch lại giúp cho chúng tăng tốc độ tu luyện lên nhiều. Hiện tại nó nốt yêu hạch vào lại là của Ngư Dương cùng với phong thuộc tính. Yêu hạch này hợp với thuộc tính, cho nên nó hấp thụ yêu hạch tiến dai thành yêu thú tứ cấp. Lúc này khí thế của Thiên lang Vương không ngừng kéo lên, thân thể nó dần dần biến lớn, thân thể từ 4 mét biến thành 5 mét, cái đầu sói nâng lên cực kỳ hùng vĩ, từng đạo bạch quang trói mắt hiện ra, con mắt thứ ba hiển hiện lần nữa, hàm răng của nó càng trở nên sắc bén hung tàn, người bình thường đứng trước mặt nó chỉ sợ là bị dọa phá gan, phá phổi ngay. Giờ phút này Thiên lang Vương nuốt yêu hoạch xong thì từ yêu thú tam cấp cao dài tiến lên yêu thú tư cấp, hơn nữa cảnh giới còn là tứ cấp trung dai. Xem ra đây là do bản thân Thiên Lăng Vương sấm khó yêu hạch Cho nên nó mới tăng lên nhanh như vậy Thiên Lăng Vương thua hồi khí thế lại Con mắt thứ ba cũng đóng lại Hối cái đầu cao ngạo xuống Khí thế của Thiên Lăng Vương không còn lại một chút nào Đi tới trước mặt liếm liếm lên tay của Trần Phú Cảm ơn chủ nhân đã thành toàn Nó không khỏi vui mừng Bình thường một mình nó đánh với tam cấp yêu thú khác Khả năng là rất khó giết nhau Nhưng lần này thì khác Nó có chủ nhân trợ giúp nên mới giết được một tam cấp yếu thú Trần Vũ dùng kiếm cắt ra hai phần thịt đớn để làm thức ăn Còn lại nó cho Tiểu Bạch ăn hết Tiểu Bạch, chúng ta tìm một nơi ẩn nấp Ta cảm nhận được mình sắp đột phá rồi Trần Vũ mừng như điên khi mà cảm nhận được Một luồng chân khí hùng hổ đang ở trong cơ thể mình không ngừng sôi sụp Đây rõ ràng là dấu hiệu đột phá Hắn đã gần một tháng để tích lũy, chỉ cần đột phá lần này Tiểu Bạch gầm lên một tiếng, sau đó trở hắn về hang động lúc trước. Tiểu Bạch phụ trách canh giữ phía trước hang động để không cho người đi vào bên trong. Đến lúc đột phá rồi. Trần Vũ nhắm mắt lại, cố gắng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh để nhanh chóng đột phá. Những tia linh khí mỏng manh không ngừng kéo hùng hổ đến, tiến theo đường thiếu hiệt vào trong kinh mạch. Nửa ngày trôi qua, trong hang động đột nhiên có một cỗ ba động chân khí mãnh liệt đánh sang các nơi xung quanh. Cuối cùng thì ta cũng đột phá tới ngưng khí cảnh tầng 1 rồi, thật là tốt. Tuy ta có điểm xuất phát chậm hơn bọn họ, nhưng rất nhanh chóng sẽ đuổi kịp bọn người kia thôi. Trần Vũ hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình. Hắn không cần người trong gia tộc cung cấp tài nguyên, vậy mà chỉ gần một năm hắn đã đột phá từ tụ khí cảnh tầng 4 lên ngưng khí cảnh tầng 1. Điều này chứng tỏ thiên phú hắn cũng không tệ lắm, nhưng mà những điều này không phải tự nhiên mà có, mà chính là do hắn đánh đổi bằng mồ hôi, bằng nước mắt. Và thậm chí là càng bằng tính mạng của mình Nhưng cũng một phần nán gặp được câu duyên may mắn Tiểu Bạch đứng canh gác bên ngoài phát hiện hắn đã đột phá Nó liền vui mừng thay cho chủ nhân của mình Nhưng nó cũng không có vội đi vào bên trong Mà vẫn nằm bên, bên ngoài canh gác Trần Vũ đang vui mừng vì vừa mới đột phá Hắn không ngừng vận chuyển chân khí đánh ra vài trường xem sao Nhưng hắn lập tức càng sửng sốt vì phát hiện đần này Năng lượng trong đan điển đang quần quạn dâng lên Làm cho đan điển của hắn nóng lên như là bị thiêu đốt vậy Trong thức hải của hắn, vỗ thác màu đen cũng đồng dạng rung lên. Hai con rồng trước cửa cũng bắt đầu lóe ra kim quang chiếu sáng xung quanh khu vực thức hải. Đồng thời, quách trương ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, không gì ngăn được ra xung quanh. Tiểu Bạch nhất thời cũng cảm nhận được tràn trề khí tức tinh khủng đó làm nó không khỏi run rẩy một chốc, nhưng chỉ vài hơi thở sau, cỗ khí tức đáng sợ đó liền triệt tiêu mất. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chẳng lẽ, bởi vì mình đột phá tới cảnh giới ngưng khí cảnh? Nên chiếc tháp mới tức tỉnh lần nữa sao Đúng vào lúc này Cổ tháp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn Đây không phải là cổ tháp Đã sống trong đầu mình bấy lâu nay sao Trần Vũ nhìn cổ tháp chấm ngâm một lúc Hiện tại nó đã thu nhỏ lại Dài chừng khoảng hai tất tay Nó đang lơ lửng ở trước mặt của hắn Hắn thấy tòa cổ tháp kia không ngừng run lên nhẹ nhẹ Kim Quang quanh chiếc tháp Liên tục rẽ ra xung quanh Như là cảm giác được cổ tháp đang kêu gọi bình vậy Trần Vũ chậm rãi đưa tay lại gần. Bỗng nhiên có một lực hút vô hình bắt lấy hắn. Trần Vũ liền hoàng sợ thu tay lại, không một chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng không may cho hắn, lực hút của cổ tháp thật sự là quá mạnh liệt, làm hắn không cách nào chống lại được. Vột một tiếng. Hả? Đây là nơi nào vậy? Hiện tại Trần Vũ đang đứng trong một thế giới vô cùng to lớn. Dĩ nhiên lại là một phiến thiên địa tồn tại độc lập. Có núi, có sông, có hoa, có cỏ giặc tích kỳ rộng lớn, thổ những dưới chân không khác gì với đại thế giới bên ngoài cả. Ban đầu hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng mà hồi lâu hắn dần dần bình tĩnh lại. Nỗi sợ này thay vào đó là vẻ mặt kinh hỉ không thôi. Ta không biết đây là nơi nào, bất quá ta lại cảm thấy nó rất là thân cận. Không biết vì sao vừa đi vào chỗ này Trần Vũ liền có cảm giác rõ ràng là mình đã phản phất như là biến thành chủ nhân của phiến thiên địa này. Đối với tất cả những thứ ở chỗ này như là núi sông, thậm chí là một bông hoa cọ cò đều có thể vừa xem là hiểu ngay. Trần Vũ bắt đầu đi loạn trong phiến thiên địa rộng lớn. Hắn chạy được nửa ngày liền thấy trước mặt là một mảnh sa mạc vô biên, gió mạnh không ngừng quẹt qua khắp nơi làm cát bay mù mịt. thậm chí còn thấy ở phía trước có chừng khoảng 4 năm ngọn lốc xoáy cực to đang quấn đi không biết bao nhiêu là cát bụi lên không trung. nhưng cảnh tượng trước mặt ấy hắn cũng không biết mình nên làm thế nào mới phải. vốn hắn định tìm người xung quanh nơi này để hỏi xem đây là nơi nào. Nhưng không may mắn, hắn không tìm được người nào mà ngược lại tìm thấy khá nhiều mạch thú. thật ra ta đang ở đâu đây? tự nhiên đang yên đang lành, không có chuyện gì thì bị kéo đến chỗ kỳ lạ này. không lại ta đã bị truyền tống đến một nơi khác trên đại lục sao? nếu thật sự là như vậy thì phiền toái thật là không nhỏ. trần hổ có phần bực mình, cũng không dám nghĩ đến tình huống đó nữa. nếu thật sự hắn bị truyền tống đến một chỗ khác trên đại lục thì chuyện này rất là phiền phức. nếu gần thì không sao, chứ xa? Lán chẳng biết làm sao để trở về nữa Phía bên ngoài cổ tháp Tiểu Bạch cảm thấy khí tức của chủ nhân mình đột ngột biến mất Thì liền ngẩn cao đầu nhìn vào Nó tiến vào trong tìm kiếm Nhưng nó liền nhận ra trong hang động này không có cái gì cả Chủ nhân của mình đi đâu rồi nhỉ Tại sao không tìm thấy cậu khí tức của chủ nhân Không lẽ chủ nhân đột phá xong liền bị tẩu hỏa nhập ma Rồi quy tiên luôn rồi hay sao Không được Ta ở đây chờ một thời gian mới được Tiểu mạch gầm lớn vài tiếng, nó cảm nhận được Trần Vũ không có chuyện gì nguy hiểm, vì nó có mối liên hệ đặc thù với cả chủ nhân của mình. Tìm hồi lâu không thấy nó đành nằm xuống, quyết định ở đây đợi chủ nhân của mình. Nếu thật sự hắn không quay lại thì nó sẽ rời đi. Hắt! Trần Vũ hắt xì một cái, ngơ ngác nhìn ra xung quanh, bỗng nhiên một nữ tử xuất hiện ở trước mặt quán. Nữ tử này thân mặc một chiếc váy màu đỏ, váy dài đến đầu gối. Trên váy có thêu nhiều họa tiết trông rất là hoa lệ. Trên trán của nàng có một ấn ký màu đỏ hình trăng khuyết nhìn như là thực thể. Hơn hết, trên người nàng lại toát ra một cỗ khí tức tao nhã không gì sánh bằng được. Sau lưng của nàng có một tấm vải màu vàng nhạt hình vòng cung, không ngừng bay lơ lửng như là tiên tử. Tóc dài đến thắt lưng, trên tóc có rất nhiều trang sức óng ánh. Phía dưới chân bên trái có đeo một cái lục lạc màu vàng. Mỗi lần gió thổi qua đều khiến lục lạc phát ra tiếng kêu đinh đinh đương đương, làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nàng đứng ở giữa không chung, ánh mắt không pha một chút tạp chất nào cả. So với những thiếu nữ trước khi hắn từng gặp thì nàng quả thật là quyến rũ thành thục, mạo tự thiên tiên. Giải thích mạo tự thiên tiên có nghĩa là dung mạo như là tiên trên trời. Nếu như đem ngô nhã phi ra so sánh với nàng, thì chắc chắn sẽ là một trời một vực, đây không phải nói chơi đâu. Ở nữa, hắn thấy nàng căn bản không một chút trang điểm, nhưng lại vô cùng đẹp. Đây chính là mẫu người trong lòng hắn đã thầm mơ ước mấy lâu nay. Hắn đứng ngẩn ra tại chỗ, ánh mắt không ngừng say mê nhìn nàng. Hắn đã gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà thật không thể tin nổi trên đời này lại có một người xinh đẹp như tiên nữ như vậy. Nhưng hắn chợt phát hiện, xung quanh nơi nữ nhân đó đang đứng, quả thật nhìn cỡ nào cũng không có một chút chân khí ba độc. Chuyện này khiến hắn sợ hãi. Đây nói lên thực lực của người này mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần Thậm chí hắn còn cảm nhận được Nếu nàng muốn ra tay giết hắn thì như giết một con kiếm thôi Nghĩ tới đây Trần Vũ dùng mình một cái Vội vàng thu lại ánh mắt của mình Lần này hắn có chút dè trừng đối phương Nữ tử đứng ở phía không chung thấy biểu hiện của Trần Vũ như vậy Nàng cũng không nói gì Nhưng mắt của nàng lại nhìn xuống hắn đánh giá ngược lại Và khuôn mặt như đang cười nhẹ vậy Trần Vũ hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt cẩn trọng nhìn sang đối phương, ôm quyền hỏi: "Ờ, cô nương, cô đừng cho ta hỏi, đây là nơi nào vậy?" Nhìn lên nữ tử trước mặt này, lòng hắn không khỏi rung động liên tục, nhưng tính mạng quan trọng hơn, nên hắn đã cố nén lại. Đối phương thông sâu khó lường như vậy, căn bản không phải người mà hắn có thể chống lại được. Nghe thiếu niên ở dưới cung kính hỏi như vậy, khóe miệng của nàng nở ra một nụ cười mê người. Một lát sau liền nhẹ nhàng nói: Đây là một không gian trong chiếc tháp kia đó Trần Vũ nghe vậy thì không khỏi co rụt con mắt Nói trời sao Đây là không gian của chiếc tháp đã cắm rễ sâu vào đầu mình sao Tại sao không gian lại to lớn như vậy chứ Thật là không thể tin được mà Lần này Trần Vũ cả gan nhìn chầm chầm vào mắt đối phương Nữ tử kia thấy thế cũng không làm gì hắn Chỉ mỉm cười nhẹ khiến hắn cảm thấy mê mẩn tâm hồn Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần Trần Vũ như không tin vào âm thanh mà tay mình vừa nghe Liền thật trọng hỏi lại Nơi này là không gian của chiếc tháp đó thật sao? Nữ tử thấy biểu hiện của Trần Vũ nửa tin nửa không như vậy Liền gật đầu khẳng định Đúng vậy Đây là thế giới trong chiếc tháp mà ngươi đã thấy lúc trước Trần Vũ nhận được câu trả lời lòng vừa vui vừa lo lắng Hắn biết đây là vừa là phúc mà lại còn vừa là hòa Nhưng không biết phúc hay hòa cái nào nhiều thôi Vui là vì hắn có một món phát bảo bá đạo Có thể chứa không gian thiên địa to lớn như vậy Lo là vì hắn sợ nữ tử này sẽ giết hắn để cướp bảo Nữ tử nhìn thấy khuôn mặt của Trần Vũ thộn ra như là một cục Liền lấy tay che miệng cười Môi anh đào khẽ mờ Âm thanh dịu dàng lại lần nữa vang lên Nếu người không tin Có thể tự mình cảm nhận thử xung quanh mà xem Ngươi liền biết câu trả lời thôi Trần Vũ nghe theo lời nói của nữ tử trước mặt nhắm mắt lại Hắn cảm nhận được mình tự hồ Mình là chúa thể trí cao ở đây Tất cả đều bị hắn nắm giữ Những sinh vật khác đều tiến vào nơi này Đều phải vô điều kiện mà tiến nhận sự khống chế của mình Bảo hắn sống liền sống Bảo hắn chết liền chết Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng Sao lại như vậy Trần Vũ cũng không thể nói rõ nguyên nhân Nhưng còn nữ tử kia Hắn không cảm giác được một chút gì về nàng Như là nàng không hề bị khống chế Tại nơi đây phải Nơi này cục về ta Hoàn toàn thuộc về ta Điều này thật chứ Trần Vũ như thất thần tự nói Đúng vậy Nơi này hoàn toàn thuộc về ngươi. Nữ tử đi tới gần giải đáp khúc mắt của hắn Khi nàng lại gần hắn liền thấy nàng cao hơn mình một cái đầu Một cỗ mùi thơm sập vào mũi khiến Trần Vũ nhất thời say mê Trần Vũ cố gượng lại mê hoặc né tránh sang một bên cười nói À đúng rồi Ở chỗ này ta có thể bay Đúng rồi Ta có thể bay rồi Lời còn chưa dứt hắn liền bay lên trời Siêu siêu siêu bay tán loạn vài cái Như cá được về biển cả Lập tức tích ứng được loại cảm giác phi hành trên không trung Quả nhìn không phải sở liệu Nữ tử này có quan hệ trực tiếp đến chiếc tháp này mà Trần Vũ thầm suy nghĩ Nhìn về phía nữ tử đang đứng ở bên dưới Nhưng mà không dám nói ra Lỡ chọc giận nữ tử này Thì xem ra mình chết không có nơi chôn. Nữ tử thấy Trần Vũ bay tán loạn Thích thú như vậy Lại cười giải thích cho hắn Đúng vậy đấy Ngươi là chủ nhân của chiếc tháp này Chiếc tháp này tên là Khai Thiên Tháp Ở trong đây ngươi là Thiên Có thể dùng để giam giữ phạm nhân ngươi bắt được Không quan tâm là cái sinh vật gì Một khi bị ngươi bắt vào đây Bọn hắn nhất định phải thành thành thật thật đợi ở chỗ này Bảo hắn sống, liền sống Bảo hắn chết, liền chết Tất cả, toàn bộ đều do ý của ngươi mà quyết định Trần Vũ sau khi nghe nữ tử kia nói như vậy Trong lòng mừng như điên, sau đó nhìn nữ tử một lát rồi nói Ờ, xin hỏi cô nuôi tên gì vậy? Khi câu hỏi hắn vừa dứt không gian trở nên im ắng lạ thường Bây giờ hắn có thể ngay thấy tiếng gió thổi nhẹ nhẹ xung quanh Hắn liền dùng mình một cái, không lẽ mình đã hỏi thứ không nên hỏi hay sao? Hắn cảm thấy hơi lo lắng Biết vậy không hỏi là có thể sống thêm vài ngày Giờ đây hỏi ra rồi, chẳng lẽ phải chết? Tên ta là Cơ Nguyệt Còn tên gọi khác là Cơ Như Thiên Lung. Trải với sự lo lắng của hắn, một lúc sau cơ nguyệt ôn nhu trả lời, đồng thời bay lên phía trên. Tuy nhiên cách mặt đất chừng khoảng một tắt tay thì nàng lại dừng lại, tùy ý lơ lực trên đó. Trần Vũ theo bản năng lùi lại vài bước muốn giữ khoảng cách với nàng, nhưng hắn bỗng nhớ lại chuyện lúc trước. Khi hắn vào đây, chiếc tháp vẫn còn ở phía bên ngoài bay lơ lửng. Hắn thấy nàng không có ác ý gì về hắn, nên hỏi nàng. Nếu ta vào đây rồi thì khai thiên tháp cứ bay lơ lửng ở bên ngoài như vậy, người khác thấy là nguy hiểm lắm, hiện tại thực lực ta không đủ bảo vệ tính mạng của mình đâu." Nghe được Trần Vũ hỏi như vậy, Cơ Nguyệt liền phì cười mà đáp, "Không sao đâu. Khi ngươi vào đây thì khai thiên tháp sẽ tự động biến thành hư vô, không có người nào có thể nhìn thấy được cả, bất kể là ai." "Sao? Bất kể là ai?" Trần Vũ lẩm nhẩm. Trần Vũ nghe Cơ Nguyệt trả lời mình lòng kinh hỉ không thôi. Nếu như vậy chắc chắn chiếc tháp này là một pháo đài bất diệt rồi Vậy sao có nguy hiểm liền chuồn vào đây nấp Nhưng hắn cũng biết chiếc tháp này thần thông như vậy Chả lẽ nữ tử trước mặt mình không nổi lòng tham hay sao Nhưng chuyện này hắn không quản được Vậy ta có thể thu đồ vật hay là người khác vào đây không? Trần Vũ đầy mong đợi nhìn về phía cơ nguyệt Hắn cũng không định hỏi Nhưng chợt nhìn thấy chiếc túi chữ vật trong tay mình liền muốn hỏi Có thể Vậy phải làm như thế nào? Cơ Nguyệt tiến lại gần, ngón tay nhỏ xinh xắn của nàng điểm lên mi tâm của hắn, truyền cho Trần Vũ một đạo thần niệm. Đạo thần niệm này dạy hắn biết làm sao mang vật vào, kể cả người sống, sinh linh sống vào trong khai thiên tháp. Nhưng then chốt là vật còn sống phải không có ý chống lại, bằng không chỉ có nước đập lối phương ngăn quay ra rồi mới lôi vào đây được thôi. Trần Vũ nghe vậy liền cười lớn nói, thần vật, thầy tuyệt đối là một thần vật rồi. Chưa từng nghe nói loại không gian dung khí nào có thể thu vật còn sống Bản thân còn có thể biến hóa to nhỏ nữa Còn nữa Bên hông hắn còn mang không gian túi chư vật Phải biết rằng không gian dung khí là không thể trồng chất lẫn nhau Nghĩa là một không gian dung khí không thể thu được một không gian dung khí khác vào trong Nhưng mà hiện tại người hắn ở trong khai thiên tháp Trên tay còn mang cả không gian túi chư vật Nói rõ hai vật này có thể trồng chất Thấy Trần Vũ kinh hỉ như vậy Cơ Nguyệt cười cười nói tiếp choán thêm một kinh hỉ nữa. Không chỉ vậy đâu, không gian ở trong đây khác với không gian bên ngoài. Khi ngươi bước vào đây thì sẽ được khai thiên tháp bảo vệ, không có gì có thể tổn thương được ngươi. Ngoài ra ở bên ngoài còn một năm, thì trong đây là 1.000 năm. Trần Phú thẩm nghĩ, hằng muốn ngất đi. Hôm nay hằng đã đạt được quá nhiều kinh hỉ như vậy. Hằng cũng có nghe nói trên đại lục cũng có một số nơi có không gian gia tốc. Nhưng đó hầu như là cấm địa của các gia tộc lớn. Người bình thường hầu như không cách nào tiến vào được, và nơi đó thường dùng cho các tộc nhân được bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng cũng không nghe nói thời gian gia tốc có thể nhiều bằng chiếc tháp này được. Người cứ từ từ mà tìm hiểu đi, còn rất nhiều điều bất ngờ cho người khám phá. Cơ nguyện thấy Trần Vũ hưng phấn như vậy thì nói tiếp. À, thứ cho ta nói thẳng, tại sao cô đương lại biết nhiều về chiếc tháp này như vậy? hơn nữa ta cảm thấy... Cô nương còn biết rất rõ về nó nữa Trần Vũ vừa hỏi xong Liền cẩn trọng để phòng cơ nguyệt Tuy hắn biết mình không đánh lại Nhưng mà cũng không thể không bỏ chạy được Hắn không biết cơ nguyệt lai lịch như thế nào Nhưng hắn hỏi thì nàng đều trả lời được Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được nàng Hiểu rất nhiều về chiếc tháp này Cơ nguyệt lúc này Ánh mắt liếc sang nhìn hắn một chút Thấy dáng vẻ hắn sợ mình như là sợ khợp Nàng liền phì cười nói Ta chỉ là khách qua đường mà thôi cũng có thể nói là nửa chủ nhân của chiếc tháp này. Trần Vũ nghe vậy thì không hỏi gì thêm, nhưng trong lòng hắn không cho rằng như vậy. Nửa chủ nhân ư, đây là ý gì? Thấy Trần Vũ phải mặt âm trầm như thế, bàn tay trắng như tuyết của nàng xòe ra. Trên bàn tay nàng liền xuất hiện một viên châu màu trắng ngà. Ánh sáng dập dìu sinh cơ rạt rào. Cơ Nguyệt vung tay, viên thần châu liền bay đến chỗ Trần Vũ. thấy viên ngọc màu trắng đang bay về phía mình. Hắn không biết có gì nguy hiểm hay không. Trần Vũ hoảng sợ lùi lại vài bước e dè hỏi: "Đây là thứ gì vậy?" Cơ Nguyệt nhìn thấy Trần Vũ hoảng sợ như thế liền mỉm cười trấn an hắn nói: "Đây là Thiên Linh Châu, ngươi hãy dung hợp nó sẽ giúp cho ngươi rất nhiều lợi ích đấy." Nghe Cơ Nguyệt nói như vậy, Trần Vũ càng an tâm phần nào. Nếu nàng muốn giết hắn đâu cần phải làm nhiều như vậy. Cầm Thiên Linh Châu lên, lập tức một luồng sáng sắc lam bao phủ lấy hắn. Lại đưa hắn vào một không gian khác nữa Trần Vũ bị Thiên Linh Châu đưa vào một nơi cực kỳ xa lạ Hắn thấy mình đang đứng trên một đám mây trắng xóa Xung quanh không có chỗ nào có thể đứng được Nhưng ngạc nhiên chưa đám không rơi xuống dưới Hắn khẽ liếc mắt xuống phía dưới chân mình xem Trông thấy độ cao phía dưới Khiến hắn run chân một chút run dày lầm bẩm. Từ đây mà té xuống Chắc ta cũng lên đường trầu trời mất thôi Cuối cùng Cuối cùng bổn tòa cũng chờ được ngươi. Trần Vũ đang run rẩy thì một làn khói hình người hiện ra trước mắt. Người này là một lão đầu, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy không phải như bề ngoài. Lão nhìn Trần Vũ tay không ngừng vót dao. Lão đầu, ngươi là người sáng tạo ra chiếc tháp này sao? Không phải, ta chỉ là chủ nhân trước của chiếc tháp này thôi. Hiện tại ngươi có thể gọi ta là tháp lão. À, xem nào, lúc đó ta chiến đấu với cả thiên ma, tuy vẫn lạc nhưng vẫn kéo theo được hắn làm đệm lưng, nhớ lại huy hoàng lắm đây. Tháp Lão không ngừng cảm thán lại quá khứ huy hoàng của mình. Trần Vũ không nói gì chỉ đứng lắng nghe, nhưng hắn suy đoán tên thiên ma kia có lẽ rất là mạnh, mà lão này lại kéo theo đệm lưng được, thì cũng không phải dạng yếu đuối gì đâu. À, được rồi được rồi, ta thì không lầm bầm nữa, ta chỉ là tàn hồn mà thôi mà ngươi thấy nữ tử bên ngoài thế nào? Nói đến đây lão ta liếc nhìn sang Trần Võ, tay vuốt vuốt râu cười nam hiểm. Trần Võ tay vuốt cảm ra phải suy tư một lát thì nói: à thì thật là đẹp. Đây quả thật là đầu tiên ta thấy người đẹp như vậy. À, chẳng may có ai lấy được nàng chắc là ác phúc tích 8 kiếp trước. À, hay cho câu tích phúc 8 kiếp. Nếu ngươi thích có thể thử một chút, à, biết đâu may mắn làm cho nàng động lòng thì sao? Trần Vũ khi nghe Tháp Láu nói cũng có thể làm nàng động lòng sao? Hắn cũng muốn thử một phen xem sao. Thật ra từ đầu khi gặp nàng, hắn đã nhìn trúng nàng rồi. Nàng cũng chính là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy thích thú như vậy. Ôi, vào chủ đề chính thôi. Ta lúc trước là một trong các vị Thiên Tôn, hiệu là Cuồng Nguyên Thiên Tôn, và cũng sắp đột phá được Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cận kề với cả Thiên Đạo Chí Tôn. Nhưng mà không ngờ lần đó thiên ma xuất thế, tấn công thiên giới, và ta đã dùng mạng của mình đổi lấy mạng đối phương. Nhưng ta biết hắn cũng như ta thôi, hắn không có chết, mà đang trong thời gian dưỡng thương mà thôi. Từ lúc ta vẫn lạc, đã chuẩn bị hậu thuẫn để hậu nhân giúp ta chống đỡ thiên giới, không cho thiên ma xâm hại. Những điều cần nói ta đã nói hết, ngươi có muốn hỏi ta gì thì cứ hỏi đi. Trần Vũ nghe vậy thì cũng không khỏi thất kinh. Hắn có nghe nói tiên nhân có tồn tại, nhưng mà đã tuyệt tích từ hơn vạn năm trước, mọi người cũng không có để cập tới nữa, nhưng mà không ngờ lần này chính mình lại gặp được tiên nhân trong truyền thuyết. Ông lẽ cơ nguyệt bên ngoài cũng là tiên sao? Giờ này trong nội tâm Trần Vũ nổi lên một trận sóng gió to lớn. Hắn thấy khí chất của nàng không phải người phàm có thể so sánh được. Trần Vũ cũng không yên lặng điền hỏi. Lúc nãy ta có nghe người nói Hậu nhân sẽ giúp ngài chống đỡ thiên ma Mà ta không có tu tiên Ta chỉ là võ giả bình thường thôi Ta e không có khả năng giúp người rồi Trần Vũ cũng không muốn phó thác trách nhiệm Nhưng thực tế Hắn chỉ là một tiên võ giả Thì làm sao sánh với thiên ma gì đó được Đến tiên nhân đánh còn không lại Vốn chi là hắn Vào chỉ để nạp mạng mà thôi sao Chuyện này thì ngươi không cần nghĩ Chỉ cần ngươi từ bỏ tu thần Sau đó tu tiên lại từ đầu là được hiện tại thực lực ngươi hẳn không mạnh, có bỏ tu vì cũng không có gì phải hối hận đâu. Tu thần ta nào có phung hạnh như vậy, chắc lão đầu người già lầm cầm nên đã lầm rồi đấy thôi. Trần Vũ nghe lão đầu nói mình tu thần thì liền lắc đắc đầu phai cái tỏ ý không phải. Hey, ngươi có điều không biết, võ giả các ngươi chính là tu thần. Về sau trên đế cấp đó là cảnh giới của thần, phải phi thăng thần giới mới có thể tiếp tục tu luyện được vì nói tu thành cường đại nhưng nó vẫn dưới tiên một cấp bậc, căn bản không thể bổ đắp được. Tháp lão nghe được hắn nói như vậy liền cười lớn giải thích cho Trần Vũ nghe. Tháp lão nghe được hắn nói như vậy liền cười lớn giải thích cho Trần Vũ nghe. Vấn đề này Trần Vũ cũng không biết thì cũng chẳng có điều gì kỳ lạ, vì đại lục của hắn chưa từng có người phi thăng lên thần giới. Trần Vũ nghe Tháp lão nói như vậy, hắn cũng không nói năng gì chỉ im lặng hồi lâu suy nghĩ. Hắn nghe nói đến tu tiên thì lòng liền hưng phấn Tiền nhân hắn nghe trong truyền thuyết là có người Có thể hô mưa gọi gió, cái gì cũng làm được vô cùng lợi hại Tu tiên sao? Hắn cũng muốn đấy Nhưng mà căn cơ hắn tệ như thế thì làm sao mà tu tiên được Đấy, đến võ giả còn không nên thân Võ mạch cũng thuộc loại thường thường Mà tu tiên phải cường đại cơ Đây chính là khúc mắc trong lòng của hắn Tạp lão như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn Liền lên tiếng giải thích ngay Ta nói cho ngươi nghe, ngươi muốn tu tiên là phải có linh căn, điều đó là đơn nhiên, nhưng chuyện đó ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bái ta làm sư là được, linh căn ta sẽ giúp ngươi có được. Trần Hũ suy tư thật lâu, bấy lâu nay hắn truy cầu chính là sức mạnh, chỉ có khi sức mạnh hắn mới có thể bảo hộ được chính mình cũng như người nhà, mà tu tiên lại cường đại như vậy, đây là đại cơ duyên khó cưỡng cầu được. Nếu mình từ bỏ cơ hội này e là về sau sẽ không còn cơ hội nữa Lúc đó hối hận cũng đã muộn Quyết là làm thôi Nghĩ thông suốt tới điểm này Trần Vũ không còn đắn đo nữa Liền quỳ xuống lại ba cái Ba lạy này chính là bái sư Tháp láo thấy vậy liền vuốt râu cười lớn nói Tốt tốt tốt tốt à, à, à, à. Cuối cùng ta cũng tìm được Hậu nhân rồi Sư phụ bây giờ có điều không rõ Chứ các này không phải là người tạo ra Vậy nó từ đâu chui ra vậy? Trần Vũ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn quyết định muốn biết rõ lai lịch của chắc tháp này, mà sư phụ hắn cũng nói không phải hắn tạo ra, phải thì nó từ đâu mà có. Tháp lão lúc này khẽ cười nói: "Khai Thiên Tháp này chính là một chí bảo. Nó vốn được hình thành trong lúc vũ trụ sơ khai. Lúc trước ta sắp đột phá thiên tôn, bắt đầu đi du ngoạn khắp nơi, vô tình bắt được, may mắn được nó chấp nhận làm chủ." đây không phải là tháp bảo bình thường có thể so sánh được đâu. Trần Vũ sau khi nghe tháp lão nói như vậy, lòng cũng có phần tin chắc vì lúc trước hắn đã chạm vào khai thiên tháp và cũng có một luồng thông tin vũ trụ như là sư phụ mình vừa nói. Tháp lão thấy đồ nhi của mình như vậy, vẻ mặt hưng phấn. Nếu người đã là đồ nhi của ta, ta có hai chuyện cần ngươi làm đây. Trần Vũ vẻ mặt ngưng trọng liền đáp ngay, sư phụ, người có việc gì cứ nói đi. Chuyện thứ nhất ta muốn ngươi làm Chính là cưới cơ nguyệt làm vợ Chuyện này ngươi tuyệt đối không được từ chối Tháp lão nói tới đây thì dừng lại Trần Hữu nghe được liền xứng cả người Cưới cơ nguyệt ư Đây không phải mình đang nghe nhầm đấy chứ Mắt hắn không hỏi sáng lên Đây không phải là lỗ Mà tuyệt đối là lời đậm Hơn nữa nàng còn là tiên Có vợ đẹp như tiên Vậy có ngu thì mới không muốn Nhưng hắn nhanh chóng định thần lại Phòng ánh mắt nhìn tháp lão như muốn hỏi rõ nguyên nhân Thạp Lão thấy mắt của hắn thì không khỏi mắng thầm vì độ may mắn của đồ đệ của mình. Cái tiểu tử này đúng là may mắn. Nếu là người khác, cậu mong tám đời chưa chắc được đâu. Lão liếc mắt nhìn Trần Phú thản nhiên mở miệng giải thích nói. Thật lâu về trước đây, ta có đi du lịch xuống linh giới một lần, gặp nạn được cơ gia giúp đỡ, nên nợ ân tình với cả cơ gia giới linh giới. Lúc đó cha của cơ nguyệt nói là muốn gà cho một người thiên tài nhưng phải có đức. Chính vì vậy nhờ ta, mà ngươi là đồ đệ của ta. Tương lai hẳn không phải kẻ bình thường, nên ta đã hứa sẽ để nàng lấy đệ tử của ta để trả lại cái ân tình cho cơ gia. Đó là nguyên nhân nàng xuất hiện tại đây đấy. Linh giới là đâu vậy sư phụ? Trần Vũ vốn không biết thế nào là linh giới, càng không biết nó ở đâu, nên muốn hỏi rõ một chút cho biết. Linh giới là một địa phương gọi là Vi Diệt. Nơi đó dành cho những người mới phi thăng từ phàm giới lên. Nó có thể sánh ngang với cả thần giới Còn thiên giới là vi diện cao nhất Ngày tháp lão giải thích như vậy Hắn cũng xem như mở mang một phần kiến thức Về thế giới rộng lớn bên ngoài kia Thì ra đương tử của mình đến từ nơi đó Nợ ân sư Đồ đệ trà Cái này ngươi hẳn hiểu rõ Ngươi cũng không cần lo lắng Và chuyện thứ hai ta muốn ngươi làm Đó chỉ là tu tiên. Trần Vũ sau khi nghe tháp lão nói như vậy Liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Không ngờ cuộc hôn nhân này lại được định trước như vậy Còn việc tu tiên Hắn không có gì quá chú ý Còn chuyện nợ sư Đồ Nhi phải trả Chuyện này hắn biết rõ Với lại nếu cưới được cơ nguyệt Hắn cũng không có lỗ vốn Nàng đẹp như vậy còn là thiên tử linh giới Nếu nói ra chỉ sợ mình không đủ tư cách mà thôi Trần Vũ liền gật đầu Quyết tâm mà nói Dạ được Những chuyện sư phụ giao phó Đồ Nhi chắc chắn sẽ làm được Nhưng chỉ sợ việc cưới cơ nguyệt Cô nương e là Không sao, chuyện đó ngươi hẳn không phải lo. Nàng đã ở đây đợi ngươi hơn ngàn vạn năm rồi đấy." Trần Phú nghe nói cơ Nguyệt nàng đã chờ đợi hắn hơn ngàn vạn năm, mắt không khỏi chừng lớn. Mấy lão tổ của hắn nếu mà gặp được nàng chắc gọi là siêu lão tổ tông mất thôi. Còn hắn mới thật sự là thảm đây, chỉ mới 17 tuổi mà so với nàng ngàn vạn năm, về sau hắn phải gọi nàng bằng gì đây? Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười thầm một cái và giờ đây thì ta sẽ truyền thừa cho ngươi cái này nó sẽ giúp ngươi kích hoạt linh căn nhưng ngươi đừng vui mừng quá sớm linh căn này phụ thuộc vào ngươi là linh căn gì thì phải dựa vào chính ngươi rồi vậy con đường tu hành thì ngươi phải tự mình bước từng bước một ta không giúp gì được ngươi việc này sẽ rất là đau đớn gấp hàng vạn lần hàng vạn lần tại hy vọng ngươi có thể vượt qua được điều đó sư phụ người anh Không để Trần Vũ nói hết câu, lão tháp biến mất cùng với nụ cười thỏa mãn, sau đó một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đánh mạnh vào người hắn. Những ký tự cổ xưa không rõ nghĩa, không ngừng khắc lên xương cốt của hắn, trên mi tâm liền xuất hiện một ấn ký. Bị khắc lên xương cốt, cơn đau hơn ngàn đau phanh thây khi hắn gào rú trong thiên linh châu. Được năm phút sau, ký tự cổ xưa đã khắc lên mỗi khúc xương cốt của hắn, sau đó lé sáng lên một cái. Đây chính là lão bốn cải thiện lại thân thể Trần Vũ. Từ kinh mạch đến thân thể, từ phàm linh căn trở thành vô linh căn, hoặc nói cách khác là không linh căn. Phải biết linh căn được chia thành rất nhiều loại như là kim linh căn, thủy linh căn, lôi linh căn, thổ linh căn, mộc linh căn, thánh linh căn, thiên linh căn, vân. Đương nhiên vẫn còn các loại linh căn biến dị khác như là ám linh căn, vô linh căn. Vô linh căn của hắn thực loại không có thuộc tính bất định nào cả, loại nào cũng có thể hấp thu sử dụng. Đây là loại rất là đặc biệt trong các loại linh căn Thật là không ngờ tiểu tử này lại may mắn như thế Vậy mà có được vô linh căn tháp lão suýt tí nữa đã rơi trỏng mắt ra ngoài Tiểu tử này không phải may mắn như thế chứ Nhưng đổi lại, Trần Vũ trong quá trình sẽ chịu đau đớn vô cùng Và đau đớn này không phải người thường có thể chịu đựng được Mặc dù lão không biết hắn có vượt qua nổi hay không Nhưng vẫn hy vọng vào hắn Tiếp theo là Hồng Mông chi Lôi từ trên trời không ngừng đánh xuống trần vũ, không ngừng không ngớt, làm hắn đau đớn không nói lên lời. Và cùng lúc đó, Thiên Đạo chi Hòa vô tình không ngừng đốt hắn, khiến hắn sắc mặt trắng bệnh. Mỗi lần Hồng Mông chi Lôi đánh xuống cùng với Thiên Đạo chi Hòa gây ra vết thương, thì những ký tự được khắc trong xương hắn nhấp nháy, khôi phục lại vết thương. Và việc này diễn ra liên tục, liên tục không ngớt, và cứ diễn đi diễn lại nhiều lần như vậy khiến hắn đau đớn kêu trời kêu đất nhưng mà không bay thấu. Trần Vũ dùng chân khí ít ỏi trong cơ thể trong đối lại với lực lượng kinh khủng kia như là muối bỏ biển thôi. sao thế này? không được, không được, ta khó chịu quá, ta phải phản kháng lại một chút mới được. À, à.